mà ba đại yêu hóa hình. Mỹ xà, Kim Sư, Hắc Mang đều nghiến răng nghiến lợi. Lần này chẳng những tam nhị yêu thử bị giết, mà bọn họ cũng bị dính kiếm trọng thương. Kết quả Minh Ngọc Sơn Trang không những không bị tiêu diệt, ngược lại bọn họ còn hao binh tổn tướng. Hiện tại bọn họ chỉ biết dốc toàn bộ tức giận lên người Mạc Tiên Sinh. Mạc Tiên Sinh cũng cả kinh,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 Về phần ta chuyện ta làm còn chưa tới phiên lông vương ngươi xíu vào. Hà hà hà. Không tới phiên bổn vương xíu vào. Ngươi lại dám nói như vậy với bổn vương. Ô anh. Cửu đầu lông vương cũng không phải thiện nam tính nữ gì. Đường đường là vương của yêu thú. Một lời không hợp liền động thủ. Dậm chân một cái. Hư ảnh lông trảo to lớn lần nữa xuất hiện. Trực tiếp chụp xuống.